các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. là thần thánh phương nào có thể đem lâu bộ vũ không nhìn được tư vị sâu kéo vào tòa xanh tình yêu cô phải chào anh để bày ra lòng biết ơn mẹ còn vô cùng ghét một người anh ta luôn đến dây dưa con nhưng không thấy anh ta còn lại nhớ như vậy có phải rất mâu thuẫn hay không cô yêu kiều cao mặt nhăn mũi vẻ mặt mờ mịt tên chán ghét kia sao luôn xuất hiện ở trước mắt phiền chết người Sao chỉ một chốc đã biến mất như bốc hơi khỏi nhân gian? Anh đến cùng có phải đang theo đuổi cô hay không? Phiền chán gái gãi đầu, cô tức giận, cằm phẫn đấm đấm giường. Không phải, cô gái ốm ấp tình cảm luôn ngây thơ, thích một người vốn sẽ trở nên mâu thuẫn. Con gái của bà đã trưởng thành, lầu phù nhân vui mừng cười. Nhưng con thật hung dữ, anh ta có thể bị con dọa chạy hay không? là âu là loại tình cảm mà không lời nào có thể miêu tả hết được. Từ xưa đến nay, đàn ông dường như đều ưa phụ nữ ôn nhu hiền thục. Lộc phu nhân tươi cười càng sâu, khi nào gặp qua con gái sợ cái gì, có thể thấy được lúc này đã thật sự yêu. Sẽ không, anh ta thấy con chính là bộ dáng này. Yêu tự nhiên cũng là cái dạng này của con, nếu sợ cũng không yêu con. Người đàn ông nào thật tình mắt đã chọn đúng bảo bố nhà cô, cũng không phải nói hai con gái khác không tốt. Nhưng đứa con gái dung mạo thường thường này Giật vừa lòng bà Tuy rằng cử chỉ của cô luôn luôn ngang ngược Nhưng bà biết cô có một trái tim san sóc thiện lương Nếu không cũng sẽ không nguyện ý giả nam Giúp xử lý công ty gia tộc trong nhà Lầu bộ vũ trần chờ lầm bầm Con không tin anh ta yêu con Tình yêu thật phiền phức Khiến cho người ta vui mừng Cũng khiến cho người ta lo lắng Hơn nữa lúc đến một chút dấu hiệu Cũng không có Vậy tiếp tục thử Lâu phu nhân cười đến ý xấu Cực kỳ giống vẻ mặt khi lâu bộ vũ đùa dai Vâng Cô dùng sức gật đầu Tổng giám đốc lâu thị Mỹ Lệ Đang cố gắng xét duyệt văn kiện Mà lâu thiếu gia trai tuổi anh Tuấn lâu bộ vũ Thì đứng ở trước bàn Mắt cũng không chớp nhìn chị cả Nhìn trái nhìn phải Nhìn trên nhìn xuống Cô cảm thấy không thích hợp Không khỏi hai tay ôm ngực quyến rũ nói Tổng giám đốc chị cả Mỹ Lệ điểm tĩnh của em Chị có tâm sự Cô khẳng định, chị không có. Lâu bộ sầu có chút bối rối cúi đầu thấp hơn, muốn mượn Việt xem chuyện văn kiện để tra giấu tâm sự của mình. Không có. khóe miệng cô nguy hiểm dâu lên. Sau khi chị từ Đức trở về, vẫn mất hồn mất vía. Hơn nữa chị ở đầu ước chừng hơn một tháng. Chị cả, không cần xem em như đứa ngốc. Em đã thay chị dâu giếm mọi người, nhưng em muốn biết đáp án. Cô không cho phép có người thương tổn người nhà họ lâu. Bộ Vũ, chị Lâu Bộ Sầu ngẩng đầu, nhào vào trong lòng em gái, nước mắt nhịn không được nữa, cuồng chảy ra. Cô nhịn không được, cũng không chịu nổi rồi, tâm sự đặt ở trong lòng quá nặng khiến cô không thở nổi. Lâu Bộ Vũ nhẹ nhẹ vỗ lưng chị, nghe cô đứa quãng kể lại tình cảm lưu luyến cùng Lam Vũ Hoàng. Anh không kết hôn, ta Lâu Bộ Sầu lòng rối như tơ vò, mới mở miệng, nước mắt liền tuôn tràn dữ dội. Cô là phụ nữ truyền thống Vẫn lấy hôn nhân là kết quả cuối cùng của mình Tuy nhiên cố tình cô lại yêu một đàn ông Xem kết hôn là việc không dám làm Đây là trò đùa của ông trời sao Tốt lắm Chị nghỉ ngơi trước đi Em đặt vé cho chị đến đại bộ Chơi hô hấp không khí mới mẻ một chút Cô cường ngạnh làm an bài Trên mặt không mỉm cười như bình thường Nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng Bộ vũ Lâu bội sầu hai mắt đẫm lệ nhìn cô Tin tưởng em, chị cả. Cô trầm giọng nói. Tất cả đều có em và anh hai. Chỉ cần có chúng ta ở đây thì sẽ không để cho người ta bắt nạt bất cứ người nhà họ lâu nào. Có đảm lược động người nhà cô sẽ có đảm lược thừa nhận hậu quả. Hơn nữa đàn ông đến ao cô. cuối nước xuân loạn thành một đoạn lại là em trai của Lam Vũ Hoàng. Tốt, cực kỳ tốt. Ừ. Lâu bội sầu nhẹ nhàng gật đầu. Sau khi sắp xếp cho chị cả đi du lịch và công việc xong, lầu bộ vũ lập tức về nhà tìm giúp đỡ. Phanh một tiếng, cô đá văng phòng làm việc của anh trai mình. Em hai, em làm cái gì? Lầu bộ hiền sát xa nghiêm mặt, trừng mắt, người không mời mà tự đến. Còn có cánh cửa cần làm gấp lại kia. Hai người bạn họ đều gọi nhau là hai, bởi vì anh em sinh đôi, lâu già đều tự nhận đứng hàng thứ hai. Đối với địa vị này, không ai nhường ai sắc mặt lâu bộ vũ cũng không tốt nhìn Tôi muốn anh theo tôi cùng đi ngả bài với đàn ông Lam ra Tại sao muốn tôi đi lâu bộ Hiền nhíu mày chị cả bị người từ bỏ nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện